bốn trăm lẻ tám tẩy na bốn thời khinh khinh trấn an hiện tại dị thú dị thực c h à n g ra nay mà thế thời kỳ còn thiếu chúng nó còn chưa có trưởng thành đứng lên như thời gian dài quá trưởng thành đứng lên sau nhân loại còn có thể đoàn kết các ngươi t ă n g thi đâu nói không trừng xuất môn lưu cái loan nhi đã bị ăn luôn một điểm thi cặn bã cũng không thừa càng miễn bản khôi phục khả năng nói đến cùng vẫn là nơi này an toàn à chờ tốt lắm s a u còn có thể an bày xong cuộc sống cầm đầu biến dị tăng thi nhìn về phía thời khinh khinh nghĩ tới bốn chữ nói năng khéo léo cầm đầu biến dị tăng thi phù ngạch cái cô gái này cũng thật có thể nói a kỳ thật kinh ngốc lại nơi nào chỉ mấy trăm chỉ biến dị tăng thi còn có thời khinh khinh phía sau cách thủy tinh môn ở quan khán nghe nhân đó là đối thời khinh khinh sùng bái ngũ thể đầu địa a bọn họ bận tử bận việc hao hết khí lực đều không có thể chế trụ này biến dị tăng thi nhìn nhìn thời khinh khinh buổi nói chuyện trực tiếp đem chúng nó toàn cấp c h ấ n trụ quả thực lợi hại vô pháp nói nên lời quý mặc nôn dừng ở thời khinh khinh bóng l ư n g thượng ánh mắt tràn đầy viết kiêu ngạo đây là h ắ n nữ nhân h ắ n quý mặc nôn nữ nhân tốt lắm liền nói tới đây ta bây giờ còn là phụ nữ có thai đâu ngủ đều không ngủ đủ đã bị kéo qua đến may mắn các ngươi không gặp rắc rối ta nói tẫn như thế các ngươi chính mình suy xét suy xét hà thật sự không tiếp thụ được cho dù tiếp tục làm chỉ chú cô sinh tang thi tốt lắm chúng ta nhân loại này ấm áp đại gia đình thiếu ngươi một cái cũng không tính thiếu ha thời khinh khinh cuối cùng một câu quả thực chất tâm biến dị tang thi nhóm nhìn theo thời khinh khinh rời đi túi đầu bắt đầu suy xét đứng lên suy xét cái giám chúng nó đầu góc còn không làm gì nghe chính mình chỉ huy hiện tại chúng nó ý tưởng chính là nhận á h uy thời khinh khinh xuất ra sau quý nhuế bốt bốt bốt, bốt vỗ tay tẩu tử ngươi thật sự là quá lợi hại thời khinh khinh ngại ngùng cười cười nơi nào nơi nào quý mặc nôn theo trong không gian xuất ra cốc nước nhường thời khinh khinh uống nước vất vả thời khinh khinh nhìn về phía nhà mình nam nhân vẫn là ta lão công hảo lão công này xưng hô bị thời khinh khinh càng tều càng thuận miệng quý mặc nôn cho nàng lau bên môi thủy tí ánh mắt ngu hòa quả thực có thể làm cho người ta nịch ở trong đó thời khinh khinh đem cốc nước đưa cho quý mặc nôn nhìn về phía quý nhuế nhuế à mở đầu truyện ta đã xinh đẹp đánh hạ đến kế tiếp liền gặp các ngươi biểu hiện tốt nhất nghĩ một cái hợp đồng đem ta nói này đều làm đi lên còn có thời khinh khinh còn nói nói mấy câu quý nhuế nghe ánh mắt sáng lấp lánh giơ ngón tay cái lên nói t ẩ u tử ngươi này đầu góc rất hảo s ử thời khinh khinh nói rất đơn giản cùng m ạ n thế tiền thẳng tiêu hình thức dường như này đó biến dị tang thi có thể ở thuê thời kỳ đi ra ngoài phát triển lọ góc ai trở thành cao nhất hội viên là có thể ưu tiên sử dụng t ă n g thi v ì rút ước chế t ế thời khinh khinh nói chỉ cần như vậy phong chúng nó đi ra ngoài cũng không được còn có cái yến dương ở nàng dị năng nhưng là có thể khống chế này đó biến dị tăng thi cho nên cần phải thiết cái cấm chế nhường yến dương vô pháp điều tra đến bọn họ t ă n g thi v ì rút ước chế t ế kế hoạch thời khinh khinh nhìn về phía nhà mình lão công đem khó khăn quăng cấp lão công nhường lão công nghĩ biện pháp quý mặc nôn xoa xoa đầu nàng ở thời khinh khinh nói những lời này thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến đến tiếp sau cho nên cấm chế thực dễ dàng có thể hạ hơn nữa hạ còn tương đối tử mảy may cũng không có thể để lộ ra đến cứ như vậy biến dị tăng thi nhóm phát triển lò gập liền nan lên nhưng là chúng nó cũng có thể dùng chính mình cấp bậc gáp chế cấp bậc thấp biến dị tăng thi trực tiếp làm đi lại hơn phương tiện học b lpli đ ó i ô